Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Quyển một phiêu vân tốc chương một luyện tâm lộ. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện AOD.XYZ. Ôi! Tiếng thở dài thất vọng của một thiếu niên tướng Mạo Bình phàm Vang. Lên cùng vẻ thấn thờ lộ rõ trên mặt. Lại thất bại. Đây đã là lần trùng. Quan thứ 49 trong ba tuần trăng qua. Cho dù kiên trì tới cỡ. Nào thì lúc này Lâm Hiên cũng rất chán nản và tuyệt vọng. Khóe miệng hắn lộ ra một tia cười khổ lắc đầu. Chẳng lẽ tư chất của hắn kém cỏi đến thế sao? Bàn tay của hắn bấu chặt móng tay nhọn đã đâm sâu vào da thịt nhưng... Dường như hắn không còn cảm giác đau đớn nữa. Năm nay hắn 17 và... Đã bái nhập vào phiêu vân cốc được 3 năm. Phiêu vân cốc là một tiểu môn phái trong tu tiên giới có khoảng gần... Một ngàn đệ tử... Trong 3 năm ngày các sư huyên để cùng nhập môn với Hắn sớm đã tiến giai Linh động Trung Kỳ thậm chí vài người tư chất xuất chúng đã tiến vào tầng thứ năm thuộc Linh động Hậu Kỳ chỉ còn Hắn là vẫn dầm chân tại tầng thứ nhất Điều này không phải do Lâm Hiên không nỗ lực ngược lại sự cố gắng của Hắn không hề thua kém một đệ tử cấp thấp nào Đồng môn tu tập công Pháp một lần thì hắn luyện ba lần người khác đã tỏa một canh giờ thì hắn đã tỏa ba canh giờ song kết quả thu được lại nhỏ đến mức thảm hại hắn bị đồng môn bỏ lại rất xa tu tiên đạo phân chia thành tám đại cảnh giới là linh động trúc cơ ngưng đan nguyên anh ly hợp động huyền phân thần độ kiếp mỗi đại cảnh giới lại phân thành bảy tầng tầng thứ nhất thứ hai gọi là sơ kỳ Tầng thứ ba thứ bốn gọi là trung kỳ, tầng năm thứ sáu gọi là hậu kỳ. Còn tầng bảy gọi là đại viên mãn còn bình cảnh của cảnh giới thì gọi là đỉnh phong. Chỉ cần đột phá bình cảnh là có thể cảnh giới tiếp. Theo, tiên đạo vốn là những nấc thang từ thấp đến cao. Càng lên cao thì càng khó. Thí dụ công pháp hai tầng đầu của Linh động Kỳ chỉ là nhập môn. Tầng thứ nhất nếu tư chất tốt thì khoảng hai tuần chăng là luyện. Thành tư chất kém hơn một chút thì khoảng 5-6 tuần chăng? Xong. Điều này chỉ đúng với người có linh căn. Linh căn là một khái niệm chỉ tư chất của tu sĩ. Cụ thể là gì thì trăm. vạn năm nay cũng không miêu tả chính xác. Chỉ biết nếu có linh căn thì. Tốc độ tu luyện sẽ vượt trội phàm nhân không có linh căn. Theo lý phàm. Nhân cũng có thể tu tiên xong chỉ là cố gắng bao nhiêu cũng không mấy. Hữu dụng. Và bất hạnh thay, Lâm Hiên là một phàm nhân không có linh, căn. Trên thực tế thì chẳng có môn phái nào nguyện ý thu nhận phàm nhân. song việc nhập môn của Lâm Hiên có chút xảo hợp. Ba năm trước tình cờ, hắn có được một loại kỳ hoa dị thảo chân hiếm, rồi dâng cho một vị. Trưởng lão môn phái này tình cờ đi qua, người này liền dẫn hắn tới. Phiêu vân cốc nhập môn đáng tiếc hơn hai năm trước khi ra ngoài hành. Sự vị trưởng lão kia đột nhiên thất tung khiến chẳng ai còn chiếu cố Đến hắn Ba năm qua lâm hiên chưa bao giờ lười biến tu luyện Đông lạnh hả Nóng những giọt mồ hôi thấm trên lưng áo của hắn nào kém ai nhưng vẫn Bị đồng môn bỏ lại phía sau Muốn đi trên tiên đạo thì tư chất rất quan trọng Muốn dựa vào nỗ lực Bù đắp lại điều này thì vô cùng khó khăn Lần trùng quan vừa rồi Lâm Hiên cảm nhận được pháp lực đã tới đỉnh. Phong của tầng thứ nhất chỉ cách tầng thứ hai có một bước nhỏ xong. Lại như cách nhau một cái hào thật sâu rộng cho dù hắn cố gắng thí. Nào cũng không thể vượt qua. Sau một lát Lâm Hiên mới buông lỏng tay khẽ thở dài đem tâm tư phiền. Muộn quang ra khỏi đầu hắn tiếp tục ngồi xuống đà tỏa thi triển nội. thị thuật.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 Do pháp lực của hắn quá thấp Cách gọi là tu tiên chính là một quá trình nghịch thiên mà nghịch Thiên thì phải trải qua đủ loại gian khổ ma luyện mới có thể điều Khiển ngũ hành hấp thu thiên địa linh khí luyện hóa chúng và biến Thành linh lực Những tia linh lực này chính là kết quả 3 năm tu luyện của lâm hiên So với đồng môn thì ít hơn rất nhiều Dưới sự tao túng của thần thức Những tia linh lực nhỏ như sợi tơ này Bắt đầu tụ lại theo thời gian hợp thành một đạo linh lực to cỡ ngón. Tay út. Chỉ thấy trên đỉnh đầu Lâm Hiên toát ra bạch khí toàn thân mồ hôi như tắm. Quá trình này khiến hắn phải cố gắng toàn lực. hô hấp ngày càng. Nặng nề hơn tuy vậy sắc mặt hắn không mấy biến đổi. Ba năm qua hắn đã. Sớm quen tư vị khó khăn này. Lúc này vẻ mặt Lâm Hiên trở nên ngưng trọng. Hắn cẩn thận dùng thần. thức ra dựa theo tâm pháp sư môn truyền thủ khống chế linh lực rời khỏi đan điền tiến nhập vào kỳ kinh bát mạch đối với tu tiên giả thì đan điền là chủ yếu để lưu trữ linh lực còn kỳ kinh bát mạch thì chứa một phần nhỏ linh lực lưu truyền đúng một vòng nhâm đốc thì được gọi là một đại chu thiên sau một đại chu thiên lượng linh lực sẽ tăng một chút tuy cực kỳ ít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 Nhiều. Sau một canh giờ hắn đã hoàn thành xong một đại chu thiên, linh lực tử. Kỳ kinh bát mạch một lần nữa đầu ngược vào đan điển. Dùng nội thị thuật kiểm tra lại trong mắt lâm hiên hiện lên một tia. Lo lắng tu vi vẫn chẳng chút tiến triển dù một chút. Xem ra đành đi. Luyện tâm lộ mà thôi, hắn cắn răng thầm nghĩ. Luyện tâm lộ là một nơi đặc biệt trong phiêu vân cốc do tổ sư bản phái. Ngẫu nhiên phát hiện 3.000 năm trước Sau một hồi thử nghiệm quan Sát thì xác định đó là một di tích của cổ tu sĩ lưu lại Đó là một địa điểm rất vi diệu Chỉ cần tiến vào trong thì bị huyễn Tượng bao vây Lúc thì như núi đao biển lửa Lúc thì như rơi vào mười Tám tầng địa ngục Tuy huyến tượng không tạo thành thương tổn cho thân thể nhưng nó khiến cho tâm trí như trong dầu sôi lửa bỏng Chịu nỗi Khổ công tâm Tuy là luyện tâm lộ đáng sợ nhưng linh khí trong đó cực kỳ phong phú. Ở trong tu hành thì tốc độ nhanh hơn ở ngoài rất nhiều. Mà nơi này đệ tử phiêu vân cốc có thể tự do ra vào có điều ngoài cao. Thủ trúc cơ kỳ thì đệ tử cấp thấp vốn không dám vào do thần thức không. Chịu nổi. Hiện tại Lâm Hiên có hai con đường hoặc là tu vi dầm chân tại chỗ. Hoặc đi luyện tâm lộ để tìm cách đột phá bình cảnh. Lâm Hiên đẩy cánh. Cửa đá từ trong phòng luyện công đi ra. Lúc này sắc trời đã tối đen. Nhưng hắn không có ý định nghỉ ngơi mà đi thẳng đến luyện tâm lộ. Phía sau phiêu vân tốc có một thông đảo hun hút. Lúc này Lâm Hiên đang. Đứng trước lối vào, hắn hít sâu một hơi sau đó đi tới. Một trăm thước đầu tiên không có gì chẳng gì Lâm Hiên không dám lơ là. Chút nào bình thường hắn đã nghe được không ít sự đáng sợ của nơi. Này! Đi thêm vài bước đột nhiên tình cảnh phát sinh biến hóa thiên địa. Linh khí xung quanh bỗng nhiên trở nên nồng hơn một chút. Quả nhiên thích hợp cho tu luyện. Vẻ mặt Lâm Hiên trở nên ngưng trọng. Cẩn thận nhìn quanh bốn phía rồi xếp bằng ngồi xuống. Bùng, đột nhiên một luồng hỏa diễm từ dưới đất bừng lên trong nháy mắt độ. Nhiệt nơi đây tăng cao lên. Cảnh tượng đáng sợ xuất hiện. Lâm Hiên nhíu mày nhưng không chút hoảng. Sợ toàn tâm toàn ý hấp thu linh khí xung quanh Tuy biết cảnh tượng đáng sợ phát sinh đều là ảo giác nhưng cảm giác vô Cùng chân thật Độ nóng tăng cao khiến mồ hôi trên mặt Lâm Hiên nhỏ Xuống tí tách Trước đây Lâm Hiên chỉ nghe cao thủ trúc cơ kỳ đàm luận Về luyện tâm lộ nhưng không ngờ lại đáng sợ như vậy Rất nhanh hỏa diễm đã cháy đến thân thể hắn Với tu vi thấp đến đáng Thương của hắn chưa thể phát ra vòng linh khí hộ thể mà chỉ có thể cắn. Răng chịu đựng. Một bên chịu sự thống khổ do hỏa diễm thiêu đốt. Một bên tập trung. Tinh thần hấp nạp thiên địa linh khí. Khó khăn trong đó người ta khó. Có thể tưởng tượng được nhưng bằng nghị lực kiên định của mình hắn cố. gắng chống lại. Hỏa diễm liếm vào da thịt lâm hiên cắn răng kêu ghen ghét cảm giác đau. Bút sau một lúc đã biến thành tê lặng. Tuy là ảo giác nhưng cảm thụ thật như luyện mục giúp hắn tôi luyện nghị lực, đem linh khí hấp nạp vào trong cơ thể mới là bước đầu tiên, sau đó dựa theo bí pháp sư môn truyền thụ đem chúng luyện hóa dần dần. Việc này hao tốn rất nhiều công phu thông thường khoảng 100 tia linh khí thì chỉ chuyển hóa được một tia linh lực bằng sợi tơ mà thôi. Tiếp theo là đem linh lực hấp thu trong kỳ kinh bát mạch rồi chuyển đến là lưu trữ trong đan điền. Cho dù là tâm trí bền bỉ cứng cỏi Lâm Hiên kiên trì được một khắc đát. đến cực hạn của thân thể, hắn đứng dậy chạy nhanh ra ngoài. Sau khi rời khỏi nơi có linh khí dày đặc thì huyễn cảnh cũng tan đi. Quả nhiên giống trong truyền thuyết, Lâm Hiên kiểm tra lại toàn thân, thấy không có vết vết bỏng nào nhưng thống khổ do liệt hỏa thiêu thân vẫn còn như in trong tâm thức. Tuy vậy linh lực thu được vô cùng tinh. Thuần hy vọng đột phát bình cảnh tăng lên. Nghỉ một lát lâm hiên liền tiếp tục vào. Hỏa diễm lại xuất hiện nhưng. Hắn cắn răng chịu đựng tiếp tục hấp nạp linh khí đến cực hạn thì mới. Chạy ra ngoài nghỉ ngơi. Cứ như vậy lặp đi lặp lại. Lâm hiên dựa vào nhị lực nỗ lực tu hành. Tại luyện tâm lộ. Mấy ngày qua đi linh lực hắn tăng lên khá nhiều so với việc tu hành. Bên ngoài thì nhanh hơn rất nhiều Chiếu theo tốc độ này chỉ cần vài Tuần trăng là có thể đột phá lên tầng thứ hai của Linh động Kỳ Suy nghĩ một lát Lâm Hiên liền đứng dậy Hắn đã ở đây bốn ngày tu Luyện không ngừng nghỉ thân thể đã đến giới hạn của chịu đựng Mà cần ra ngoài vì sáng mai chính là ngày truyền thủ công pháp Theo uy của phiêu vân cốc thì cứ cách bốn ngày sẽ có một vị cao thủ chúc cơ kỳ tới truyền thủ công pháp cho đệ tử Linh Đồng Kỳ. Có cao thủ. Chỉ điểm thì tu hành mới tránh được đường vòng nên Lâm Hiên sẽ không. Bỏ qua cơ hội này. Hắn theo thông đạo đi ra thì bất gặp một cao thủ chúc cơ kỳ đi vào. Sư Thúc, ngươi. Cao thủ kia nhìn Lâm Hiên vẻ mặt kinh ngạc hỏi ngươi đi. Vào luyện tâm lộ. Vâng, sư Thúc. Sau khi Lâm Hiên rời đi tu sĩ chúc cơ kỳ vẫn có chút bất ngờ. Huyễn, cảnh đáng sợ nơi đây mà một tên đệ tử Linh động Sơ Kỳ chịu đựng được, thì đúng là nghị lực bất phàm. Muốn bước trên tiên đảo ngoại trừ Linh Căn cũng cần tâm trí kiên định. Tên đệ tử Lâm Hiên này thật khiến cho người có chút khâm phục. Chỉ ưng cắt là một tòa kiến trúc rất rộng rãi, luyện khí đường đát, chiếm vài trăm trường vuông. Đây vốn là nơi luyện công của đệ tử Linh. Động kỳ. Lúc này trong đại sảnh rộng lớn có khoảng vài chục tu sĩ. Thời gian vẫn còn sớm tiền bối trúc cơ kỳ phụ trách truyền công vẫn chưa đến. Các đệ tử tụm năm tùm ba lại một chỗ bàn tán đủ mọi chủ đề. Lâm Hiên lặng lẽ đi đến một góc khuất khoanh chân ngồi xuống. Hắn đang muốn tận dụng chút thời gian tu luyện thêm nhưng lúc này có một loạt âm thanh vào tai. ha <cười> hạ! Đây không phải là Lâm Sư Đệ sao? Nghe nói ngươi vừa mới xuất quan mà vẫn chưa đột phá lên tầng thứ hai. Sao, ha ha. Thanh âm cười đùa mang theo ý trào phúng. Lâm hiên nhíu mày song trên. Mặt không thể hiện thái độ gì. Trong mắt phàm nhân thì tu tiên giả. Tiên phong đạo cốt, pháp thuật thông huyền như thần tiên nhưng sự thật. Chỉ là biểu tượng mà thôi. Tu tiên giới so với thế tục còn tàn khốc hơn và cũng mở đỡ hơn. Ở đây không luận về ngân lượng mà là thực lực Ai có cảnh giới cao Hơn ai có pháp bảo tốt hơn Ai có đan dược nhiều hơn thì người đó làm Lão đại Lời hắn nói ra chính là chân lý Trong thời gian 3 năm nay Lâm Hiên bị đồng môn bỏ xa lại phía sau Khiến hắn chịu đủ mọi ánh mắt khinh thị lạnh nhạt hừ Chỉ là tên phàm nhân không có linh căn mà thôi Dù có nỗ lực thế Nào cũng sao bằng chúng ta. Hắn ở lại chỉ khiến môn phái mất thể diện. Còn không thức thời mà hạ sơn đi. Đúng vậy, ba năm mà vẫn chưa tới tầng thứ hai linh động kỳ căn bản. Chỉ là phế vật. Đối mặt với sự nhạo báng của đám sư huyên, mi mắt Lâm Hiên không động. Thần sắc như thường. Chỉ là vài kẻ vô vị nên Lâm Hiên liếc mắt bọn họ. Rồi đi qua một bên khác. Hắn khoanh chân ngồi xuống đà tỏa bắt đầu hấp nạp linh khí khoảng nửa. Canh giờ sau thì có một hồi chung lớn vang lên. Đám đệ tử đang đàm. Luận nhất thời ngừng lại ship ngay ngắn thành hàng. Lâm Hiên đứng dậy. Bước đến phía sau. Chỉ thấy một người trung niên khoảng tứ tuần chắp tay sau lưng đi tới. Tuy vậy theo sự tăng lên của cảnh giới thì thọ nguyên sẽ tăng lên. Khiến quá trình lão hóa chậm lại. Sư tôn. Chúng đệ tử khom mình hành lễ. Dựa theo môn quy của phiêu vân cốc đối. Với giáo kịch truyền dạy công pháp thì đám đệ tử đều phải xưng hô như. Vậy, ta là Trương Vũ. Hôm nay ta sẽ điểm giáo những điều huyền bí về linh. Khí hộ thuẫn. Linh khí hộ thuẫn chính là một loại pháp thuật phòng hộ cơ bản nhất. Của tu tiên giả phát đem linh lực bao quanh cơ thể tạo thành một vòng. Bảo hộ. lúc này chúng đệ tử bắt đầu trở nên hưng phấn thầm thì với nhau trừ lâm hiên những đệ đề tử đều đã tiến giai linh động trung kỳ nên có thể tu tập một số pháp thuật đơn giản các ngươi ầm ý cái gì im lặng hết cho ta thấy tình cảnh hỗn loạn bên dưới sắc mặt trương vũ trầm xuống thấy giáo tịch đã muốn phát họa lập tức chúng đệ tử lặng im như thóc tiếp theo trương vũ bắt đầu giảng giải chi tiết về việc vận chuyển Linh lực cùng những điều tâm đắc Lâm Hiên chăm chú nghe xong với tụ Vì hiện tại của hắn chưa thể học loại pháp thuật này trước tiên hãy Ghi nhớ sau này đến cảnh giới trên mới tu tập Được rồi Các ngươi tự luyện tập đi Sau khi trương vũ giảng một lần Thì rời khỏi trí ưng các Có luyện thành hay không thì phải xem khả Năng lính ngộ của từng đệ tử Lâm Hiên cũng rời về nơi ở Đó là một gian nhà gỗ nhỏ đơn sơ. Tu sĩ. Cấp cao đều có đồng phủ còn nơi cư ngụ của các đệ tử cấp thấp như hắn. Thì vô cùng sơ sài. Trong phòng chỉ cây một cái bàn và một cái giường gỗ. Lâm Hiên mở hộp. Bàn lấy thẻ trúc bắt đầu đem phương pháp tu luyện linh khí hộ thuẫn. Nghe được viết lại. Đây cũng là một thói quen của hắn trong ba năm nay. Mỗi một lần giáo. Tịch truyền thủ công pháp thì hắn đều đem ghi lại. Sau đó hắn cẩn thận. Cất đi rồi mới tới luyện tâm lộ. Dọc theo thông đảo hắn đi vào địa. Điểm tu luyện hôm trước đây. Đến nơi có khí nồng đậm lâm hiên rừng chân. Cảnh tượng đột nhiên biến. Hóa. Lúc này trước mặt hắn là một vùng không gian đóng băng trắng xóa. Mịt mù tuyết bay lất phất trong hàn phong gào thét. Trong chốc lát hoa tuyết đã ngập đến mắt cá chân cả người đang bị lạnh cóng dần. Lâm Hiên dùng mình chẳng lẽ ảo giác nơi đây có thể tùy. Tiện biến hóa. Lần trước là liệt hỏa thiêu thân mà lần này lại biến. Thành băng hàn vô cùng. Hắn ngồi xuống lớp tuyết bắt đầu hấp nạp linh. Khí xung quanh. Rất nhanh toàn thân trở nên đông cứng. Hoa tuyết rơi trên những sợi. Tóc ngưng ghét thành băng trổ xong hắn vẫn không chút động đẩy ngồi ở. Trong tuyết kiên trì được hơn một khắc hắn mới ra ngoài hoạt động để. Thân thể ấm lên. Sau một chút lập tức trở lại tu luyện. Hàn phong thép gào, hoa tuyết ngưng tụ thành vô số băng đao sắc nhọn. Cắt trên người nhưng Lâm Hiên vẫn vững như bàn thạch ngồi tính tỏa. Trên mặt đất. Sau hai ngày Lâm Hiên tiếp tục đi sâu vào trong. Muốn nhanh chóng đột. Phá bình cảnh thì phải cần tới nơi có linh khí tinh thuần hơn cùng. Huyễn cảnh đáng sợ hơn.